Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 41 Thăng tiên lệnh chi tranh 2. Cuối cùng thời khắc kích động nhân tâm nhất đã đến, không tệ, kế tiếp muốn đấu giá, chính là vật phẩm đấu giá áp trục của chúng ta, ta tin tưởng lần này 90% người cũng là vì nó mà đến, đó chính là huyền cơ môn thăng tiên lệnh, đã có lệnh bài này, liền có thể cho ngươi trực tiếp tiến vào huyền cơ môn, trở thành huyền cơ môn chân truyền đệ tử cái này là vinh quang bực nào Triệu viễn kích động nâng một cái hộp vuông lên trong hộp đặt một lệnh bài bằng Thanh Ngọc mà một quả lệnh bài này liền để cho vạn người chú ng mục chúng tu luyện giả đều thèm nhỏ giải nhìn thăng tiên lệnh thăng tiên lệnh mọi người ở đây nguyên một đám đều kích động không thôi bốn đại gia tộc ngoại trừ Vương gia ra đều nguyện nhất định phải có Vương gia tin tường thăng tiên lệnh này tất nhiên sẽ tranh đến đầu rơi máu chảy mà Vương gia đã có một người được huyền cơ môn trưởng lão coi trọng đã thu làm nội môn đệ tử Dùng tư chất của hắn, trở thành chân truyền đệ tử bất quá là chuyện sớm hay muộn, cho nên vương gia lý trí buông tha cho lần tranh đoạt này, bất kể là ba đại gia tộc khác, hay là hoàng thất, đối với thăng tiên lệnh này đều là nguyện nhất định phải có, một quả thăng tiên lệnh này rất có thể sẽ quan hệ đến sinh tử của gia tộc về sau, cho nên không thể không dốc hết toàn lực, hiện tại bắt đầu đấu giá, lên giá 5 triệu lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn lượng, đấu giá bắt đầu. Trong nội tâm triệu viễn cũng kích động, đây chính là một lần duy nhất so với đấu giá thần khí còn muốn cho người hưng phấn hơn. 600 vạn lượng, ta ra 600 vạn lượng hoàng kim, một cường giả cảnh giới vũ đế đỉnh phong nói, triệu gia ra giá 10 triệu lượng hoàng kim, triệu gia gia chủ triệu nguyên thần lên tiếng nói, dương gia ta ra giá 1.100 vạn lượng hoàng kim, dương gia dương vô địch, là đại nhân vật thứ hai của dương gia trừ dương hữu. Bối phận của hắn so với dương hữu còn cao hơn. Dương hữu phải xưng là thúc thúc, 1.500 vạn lượng, hoàng thất ta ra giá 1.500 vạn lượng hoàng kim, hoàng thất ra giá, đây là cung phụng của càng nguyên quốc, càng thanh sơn là cường giả võ thánh hậu kỳ. Là nhị thúc của quốc chủ càng nguyên quốc hôm nay, 1.500 vạn lượng sao? Đông phương gia ra giá 2.000 vạn lượng hoàng kim, đông phương gia cũng không cam chịu lạc hậu, rất có ý tứ khiêu khích, trên mặt càng thanh sơn nhịn không được tức giận, hoàng thất ra giá 2.100 vạn lượng. Dương gia ra giá 2.300 vạn lượng hoàng kim, hôm nay đấu giá cũng chỉ là ba đại gia tộc dương gia, đông phương gia, còn có triệu gia, cộng thêm hoàng thất nữa là bốn phương diện cạnh tranh, mà những tiểu gia tộc cùng một ít tán tu khác, căn bản chính là không hề có sức cạnh tranh, tuy muốn đạt được, nhưng cho tiền bọn hắn cũng không dám cầm, nói dẫn sao, lấy chút thực lực của bọn hắn, cầm lấy thăng tiên lệnh ra khỏi phòng đấu giá chưa được 3 bước, chỉ sợ đã hồn quy địa phủ rồi. Dương lỗi đoán chừng lúc này đấu giá thăng tiên lệnh rất có thể sẽ đấu giá ra 5.000 vạn lượng hoàng kim, thậm chí có thể hơn. Dương gia ra giá 2.300 vạn lượng, còn có ai tăng giá hay không? 2.300 vạn lượng lần thứ nhất, 2.500 vạn lượng hoàng kim, triệu nguyên thần hô, 2.500 vạn lượng vốn cũng không phải là điểm mấu chốt. Lần này triệu gia vì thăng tiên lệnh, sớm đã chuẩn bị 100 triệu lượng hoàng kim, hoàng thất ra giá 5.000 vạn lượng, âm thanh của càng thanh sơn như lôi đình. Nhìn không ra bên trong thân thể gầy ốm như thế, sẽ ẩn chứa lực lượng khổng lồ như vậy, 5.000 vạn lượng hoàng kim. Đối với hoàng thất mà nói không coi là nhiều, nhưng thực sự không ít, cái này là hơn 100 năm thu thuế của cả càng nguyên quốc. Bất quá càng nguyên quốc không chỉ có chút tài phú như vậy, dù sao càng nguyên quốc với tư cách siêu cường quốc của sùng vũ đại lục, so sánh với 4 đại gia tộc mà nói, ngoại trừ triệu gia có thể hơn hoàng thất một chút ra, tam gia khác là tuyệt không có khả năng vượt qua. Nhưng dù cho hoàng thất có tiền, 5.000 vạn lượng hoàng kim cũng đủ thịt đau, 5.000 vạn lượng lần 1, còn có ai tăng giá hay không? 5.000 vạn lượng lần thứ hai, 5.500 vạn lượng hoàng kim, triệu gia ta ra 5.500 vạn lượng hoàng kim, triệu nguyên thần hô, lại tăng, triệu gia ra giá 5.500 vạn lượng hoàng kim, có ai tăng giá nữa hay không? Đây chính là thăng tiên lệnh A, sùng vũ đại lục chỉ có một quả duy nhất mà thôi, bỏ mất cơ hội lần này vĩnh viễn sẽ không có lần thứ hai nữa, triệu viễn ở trên đài ra sức hô hào. Dương lỗi nghe hắn nói cũng không khỏi cười thầm, triệu lão ca quả thật biết kích động lòng người, bất quá trong lòng hắn cũng không khỏi nghi vấn, cái thăng tiên lệnh này là từ mà có, tại sao nói sùng vũ đại lục chỉ có một cái duy nhất, xem ra sau này phải hỏi hắn một chút mới được, 6.000 vạn lượng hoàng kim, dương gia ta ra giá 6.000 vạn lượng hoàng kim, dương gia dương vô địch lần nữa đấu giá, Lần này điểm mấu chút của dương gia là 8.000 vạn lượng hoàng kim Nếu như vượt qua mà nói Vậy cũng chỉ có hạ độc thủ cướp đoạt rồi Dương lỗi biết rõ Đấu giá thăng tiên lệnh này chỉ sợ rất nhanh sẽ xong Bất quá đó cũng không phải chấm dứt chính thức Mà là bắt đầu tranh đấu Một quả thăng tiên lệnh này cũng không phải dễ dàng lấy được như vậy Đợi chút nữa chắc chắn sẽ là một hồi gió tanh mưa máu Đương nhiên dương lỗi chắc chắn sẽ không đi gom góp cái náo nhiệt này Nói giỡn sao Mình mới chỉ là vũ sư trung kỳ mà thôi, bọn hắn tranh đấu thăng tiên lệnh, khẳng định đều là xuất động võ thánh, mình đi vào chỗ đó chính là muốn chết, dương lỗi sẽ không cầm tánh mạng của mình đem làm trò đùa, hoặc là mình sớm ly khai, hoặc là đợi buổi sáng ngày mai mới rời đi, tuyệt đối không thể đồng thời ly khai cùng thăng tiên lệnh, 6.000 vạn lượng hoàng kim, dương gia đã ra 6.000 vạn lượng hoàng kim, còn có ai tăng giá hay không, 7.000 vạn lượng hoàng kim, lão phu ra giá 7.000 vạn lượng hoàng kim càng thanh sơn thổi râu tri hô, 7.500 vạn lượng hoàng kim, ngữ khí triệu nguyên thần thản nhiên nói, 7.500 vạn lượng hoàng kim rồi, hiện tại đã đạt tới 7.500 vạn lượng hoàng kim, có ai tăng giá hay không? 7.500 vạn lượng hoàng kim lần thứ nhất, ít hầu của triệu viễn đã có chút khàng khàng, nhưng vẫn là kích tình bành trướng. Hắn tất nhiên sẽ kích động tăng giá càng cao càng tốt, đơn giản chính là giá càng cao, hoa hồng của hắn cũng sẽ càng nhiều, 8.000 vạn lượng hoàng kim, Dương Vô Địch nói, đây là điểm mấu chốt cuối cùng của Dương gia, nhưng theo tình huống lúc này xem ra, muốn đấu giá thắng Thăng Tiên lệnh đã là chuyện không thể nào rồi, hoàn thất ra giá 100 triệu lượng hoàng kim. Lúc này Càn Thanh Sơn đứng lên la lớn, 100 triệu lượng hoàng kim, còn có ai tăng giá hay không? 100 triệu lượng hoàng kim lần thứ nhất, 100 triệu lượng hoàng kim lần thứ hai, còn có ai tăng giá hay không? Một lần cuối cùng, một lần cuối cùng, 100 triệu lượng hoàng kim lần thứ ba. Thành Giao, chúc mừng càng cung phụng đấu giá đạt được huyền cơ môn thăng tiên lệnh, chương 42, phố dài ác chiến. 1. Triệu Viễn đánh xuống một búa, trong nội tâm vô cùng kích động, đây là một lần đấu giá được số tiền cao nhất từ trước tới nay, sau khi đấu giá hội tan cuộc, hai người dương lỗi cùng Triệu Viễn ngồi cùng một chỗ, dương lão đệ, đây là của ngươi, Triệu Viễn đưa qua một tấm thông nguyên tạp, bên trong là số tiền lần đấu giá đang dược này đoạt được, lão ca. Lần này phải cảm ơn ngươi rồi, nếu như không có ngươi mà nói, đoán chừng sẽ không được nhiều tiền như vậy, cũng không dùng giá thấp nhất mua được vật phẩm kia, dương lỗi cười nói, đã gọi ta là lão ca rồi, còn nói những lời thách sáo ấy làm gì, đây là đồ vật ngươi đấu giá được, bất quá ta không thể không nói, lão đệ ngươi mua thứ này làm gì cơ chứ, thứ này căn bản không có bao nhiêu tác dụng a đối với dương lỗi mua tấm trắng kỳ quái kia, hắn có chút tò mò, lão ca, ta cũng không biết vật này là cái gì, Bất quá hiếu kỳ đối với thứ này, gần đây ta bắt đầu nghiên cứu luyện khí, muốn nhìn một chút đây là chất liệu gì, có lẽ đối với ta học tập luyện khí có trợ giúp, dương lỗi sẽ không nói cho hắn biết đây là miếng hộ tâm của thiên tâm giáp, dù sao bí mật này càng ít người biết rõ càng tốt, như thế nào lão đệ đối với luyện khí còn có nghiên cứu, triệu viễn lắp bắp kinh hải, lúc này mới nhớ tới lần trước dương lỗi tự hồ ở trường phong thương hội mua một đám không minh thạch, chẳng lẽ hắn biết luyện chế không gian giới chỉ. Không binh thạch này là chuyên môn dùng để chế tác không gian giới chỉ, bất quá nghĩ nghĩ, hắn lại bỏ qua ý nghĩ này, không gian giới chỉ không phải người bình thường có thể luyện chế, hôm nay dương lỗi mới tiến vào cảnh giới vũ sư mà thôi, đẳng cấp quá thấp, dựa theo lẽ thường mà nói, căn bản không có khả năng luyện chế ra không gian giới chỉ. Bất quá cũng có ngoại lệ, trừ khi dương lỗi là không gian thuộc tính, nhưng, coi như là không gian thuộc tính, đó cũng là phải đi vào cảnh giới vũ vương mới có thể luyện chế. Học tập mà thôi, tất cả phương diện hiểu một chút sẽ không sai Dương lỗi cười cười nói, thì ra là như thế Điểm này triệu viễn thập phần đồng ý Dương lão đệ, ta xem đêm nay ngươi đừng có trở về Bên ngoài không bình tĩnh A vì thăng tiên lệnh Càng nguyên quốc sẽ dấy lên một hồi gió tanh mưa máu Dương lỗi thở dài, bất quá trong nội tâm đối với mấy cái này tịnh không để ý Đối với đại lục này, dương lỗi là không có một chút lòng trung thành Dù sao mình không phải người của thế giới này hắn còn không có chính thức dung nhập vào thế giới này a đúng vậy, thăng tiên lệnh, một quả thăng tiên lệnh, ai, đúng rồi, triệu lão ca, nhân vật trong căn phòng số 1 là ai, tự hồ bốn đại gia tộc hơi sợ hắn, đúng lúc này dương lỗi mới nhớ tới, trước kia thời điểm đấu giá tụ khí đang, người trong gian phòng kia vừa ra giá, bốn đại gia tộc cùng hoàng thất đều không dám đấu giá nữa, triệu viễn nghe vậy sắc mặt hơi đổi, nhưng sau đó bình tĩnh như thường, ngữ khí bình thẳng nói, Không biết Dương Lão Đệ ngươi nghe nói qua Tê Hồn Cốc chưa? Tê Hồn Cốc, Dương Lỗi lắc đầu, chẳng lẽ người nọ cùng Tê Hồn Cốc có quan hệ hay sao? Tê Hồn Cốc này có địa vị gì? Tê Hồn Cốc là tồn tại thần bí nhất trên sùng vũ đại lục, thăng tiên lệnh kia chính là hắn lấy ra đấu giá, Triệu Viễn nhỏ giọng nói, cái gì? Triệu Lão ca, ngươi nói là sự thật, Dương Lỗi chấn kinh, lấy ra thăng tiên lệnh để đấu giá, hơn nữa Tê Hồn Cốc đã thần bí như thế, cường đại như thế chắc chắn sẽ không vì thiếu tiền mà đấu giá Thăng Tiên lệnh, như vậy nói cách khác đối phương căn bản chính là chẳng thèm ngó tới Thăng Tiên lệnh, nói như vậy, Tê Hồn cốc kia há không phải còn mạnh hơn Huyền Cơ môn sao? Hoặc là Tê Hồn cốc lấy ra Thăng Tiên lệnh đấu giá, căn bản chính là vì khiến cho đại lục nổi lên gió tanh mưa máu, làm cho đại lục loạn lên. Mà mục đích của bọn hắn làm như vậy là vì cái gì? Tê Hồn cốc cường đại là ngươi không cách nào tưởng tượng, dù cho không cường đại bằng Huyền Cơ môn nhưng cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào, mỗi một lần người trong Tê hồn cốc xuất thế lịch lãm rèn luyện, tu vị đều cực kỳ cao, thấp nhất cũng là võ thánh đại viên mãn. Hít kha, Dương Lỗi không khỏi hít một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới Tê hồn cốc lại khủng bố như thế, võ thánh đại viên mãn, đây là khái niệm gì? Tê hồn cốc thật sự biến thái như vậy, Dương Lỗi vẫn là cảm giác có chút không thể tin. Tê hồn cốc đâu chỉ biến thái, mỗi một cái đều là yêu nghiệt, được rồi không nói những thứ này nữa. Những chuyện này vẫn là nói thì tốt hơn, Triệu Viễn lắc đầu nói, Triệu Viễn không chịu nói, nhưng lỗi ngược lại đối với Tê Hồn Cốc kia càng ngày càng hiếu kỳ rồi, thầm nghĩ trong lòng, đợi thực lực của mình đủ rồi, có thể đi thăm dò xem, Tê Hồn Cốc kia đến cùng thần bí như thế nào, hắn vốn định hỏi thăng tiên lệnh kia làm sao Tê Hồn Cốc có được, bất quá ngẫm lại thì thôi, tin tưởng chuyện này Triệu Viễn không có tư cách biết, dù biết cũng không dám nói, thôi được rồi, đợi sau này tự mình tìm hiểu vậy. Đột nhiên dương lỗi đứng lên Nhìn xem hư không bên ngoài Ký tức thật cường đại Là võ thánh hậu kỳ Xem ra đại chiến đã chính thức bắt đầu Triệu viễn cũng đứng lên Nhìn xem cùng một phương hướng chấm, chấm, chấm Đức thắng môn Một đội hắc y nhân thần thái vội vàng xuất phát Người nào đứng lại cho ta Đột nhiên một tiếng quát lớn Như là kinh lôi tạc lên Đi, đi mau, không được dây dưa Một người trong đó nói Mấy người đuổi theo đằng sau Lập tức ý thức được Mấy cái này rất có thể là người mình muốn tìm rồi, người dẫn đầu vung tay lên nói, truy, chính là bọn họ, đừng cho bọn hắn chạy, chạy mau, nhanh lên, chỉ cần đi vào hoàng cung sẽ an toàn, một người nhỏ giọng nói, đi mau, ta đi ngăn trở bọn hắn, người đi trước, một lão giả đẩy người trẻ tuổi đi nhanh về phía trước, sau đó ngừng lại, nhìn người tới trước mắt, lạnh lùng nói, đến đây đi, cho ta xem xem, các ngươi đến cùng có thủ đoạn gì, lão ma, người hãy tránh đường, không nên tìm chết, khẩu khí thật là lớn lão giả đột nhiên tăng khí thế lên võ thánh trung kỳ ngươi đã muốn chết, vậy thì không trách được ta rồi các ngươi đi trước truy bọn hắn lão gia hỏa này để ta đối phó người mặc áo tím dẫn đầu âm thanh lạnh lùng nói muốn đuổi theo, qua ta rồi nói sau quần tinh ủng nguyệt, chết cho ta lão giả kêu huy vũ hai tay sau đó bầu trời đột nhiên xuất hiện đầy sao phát ra ngàn vạn đạo tinh vân màu vàng kim chói loại sau đó từ trên trời cao bắn xuống Khí thế kia như có thể phá tan vạn vật, nhánh chóng truy kích mấy người đuổi theo kia, người mặc áo tím thấy thế ánh mắt lạnh như băng, đáng chết, ngươi cho rằng một chiêu này có thể ngăn cản chúng ta sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi, chương 43, phố dài ác chiến. 2. Chỉ thấy thân hình người mặc áo tím thúng di, lăng không ra hiện ở phía trước, vung tay lên, áo nghĩa càng khôn, hắc hắc, lão gia hỏa ngươi thật không ngờ a, ta lại có thể biết áo nghĩa càng khôn. Lão già chết tiệt, có chiêu số gì thì xuất hiện đi. Một vần sáng màu xanh từ trong tay người mặc áo tím kia phóng ra, trong tích tắc vũ hóa vạn trường, sau đó nhanh chóng bao trùng tất cả những tinh quan bắn xuống kia. Những tinh quan kia vừa chạm vào vần sáng màu xanh, lập tức tiêu biến thành thông. Lão giả sắc mặt tái nhợt, như thế nào cũng không ngờ rằng, một chiêu này của mình lại bị đơn giản phá đi. Đại tự tại, đại tự tại cái đầu của ngươi, người mặc áo tím chợt quát một tiếng, Ở đâu chịu cho hắn cơ hội một lần nữa Đoạt mệnh tập sát Một đạo phong mang lé lên Trong tích tắc đã bay tới trước người lão giả Hắn vội vàng vận hết chân khí toàn thân Một bức tường phòng ngự nhanh chóng hiển hiện ở trước người Đáng tiếc trong nháy mắt đã bị đạo phong mang đánh nát Dư kình liền chấn bay lão giả ra ngoài Lão giả không thể tưởng tượng nổi nhìn người mặc áo tím Ngay sau đó phun ra một bún máu Võ Thánh Hậu Kỳ Ngươi lại là Võ Thánh Hậu Kỳ Ta, ta, lời còn chưa nói hết Lão giả đã ngã xuống đất bỏ mình, hừ, lão bất tử, rõ ràng chậm trễ thời gian của ta, ống tay áo hất lên, người mặc áo tím lập tức rời đi, chấm chấm chấm, đông toàn môn, nhị gia gia, chúng ta sẽ không bị phát hiện chứ, nhị hoàng tử càng vô cực ngồi trong xe ngựa, ngữ khí thập phần lo lắng hỏi, càng thanh sơn lắc đầu, không cần lo lắng, đức thắng môn đã có người lục gia gia hấp dẫn hỏa lực rồi, lần này chúng ta hẳn là an toàn, lời nói tuy nói như vậy nhưng trong lòng càng thanh sơn thì một chút cũng không chắc. Lúc này đối mặt không chỉ là một ít người bình thường, mà là một đám siêu cấp cao thủ, ở bên trong tứ đại gia tộc, chỉ sợ đã khuyên sao xuất động, lại không thiếu một ít tán tu, tiểu môn tiểu phái, cả đám đều muốn đục nước béo cò, thăng tiên lệnh này như một củ khoai lang nóng, bất quá chỉ cần tới hoàng cung, đại nội cao thủ cùng trận pháp thủ hộ, bọn hắn càng lợi hại hơn cũng không cách nào tiến tới, đối với hoàng thất mà nói, Thăng tiên lệnh này nhất định phải đến, hoàng thất thế đơn lực bạc, thăng tiên lệnh này là cơ hội cuộc khởi duy nhất, lúc trước thời điểm thành lập càng nguyên quốc, càng gia là cường đại như thế nào, bốn đại gia tộc cúi đầu xưng thần, không dám có chút làm trái, nhưng mấy ngàn năm sau, hoàng thất xuống dốc, bốn đại gia tộc đã không hề e ngại uy nghiêm hoàng thất, muốn cho hoàng thất lại lần nữa khôi phục uy nghiêm, chỉ có để cho hoàng thất sinh ra một tuyệt thế cường giả, mà thăng tiên lệnh này là cơ hội cuộc khởi duy nhất, không tốt. Càn Thanh Sơn ngồi trên xe sắc mặt đột nhiên đại biến, làm sao vậy, nhị gia gia, chẳng lẽ bọn hắn đuổi tới, thấy mình nhị gia gia khẩn trương như thế, càng Vô Cực cũng sợ hãi, chính mình còn trẻ, mình còn có rất nhiều thanh xuân, mình còn không có lên làm hoàng đế, ngồi trên bảo tọa kia, không muốn chết như vậy, càng Vô Cực bắt lấy cánh tay Càn Thanh Sơn, nhị gia gia, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" "Làm sao bây giờ?" "Nghị gia gia, ngài nhất định có biện pháp đúng không?" Ngươi cầm đi trước, càng thanh sơn lấy ra một cái hộp, đúng là hộp gấm bọc lấy thăng tiên lệnh kia, thanh âm uy nghiêm nói, nhanh lên, ta đi ngăn trở bọn hắn, nhớ kỹ, nhanh, không được quay đầu, một mực hướng hoàng cung đi là được, không cần lo lắng, cái gì cũng đừng nghĩ, muốn đi, không còn kịp rồi, ha ha, càng lão ma, ngươi sớm nên chết rồi, một thân ảnh cao lớn lập tức đi tới trước mặt càng thanh sơn, hai người, một người cao lớn uy mảnh, một cái thấp bé gầy yếu. Tạo thành đối lập tư sáng rõ nét, dương vô địch, càng thanh sơn cắn răng, dương gia ngươi phải cứ cùng hoàng thất ta đối nghịch sao? Không sợ người trong thiên hạ phỉ nhổ hay sao? Phỉ nhổ, hừ, thiên hạ này vốn nên của dương gia ta, càng gia các ngươi vô sĩ, ăn cắp thành quả dương gia chúng ta, lợi dụng tình huynh đệ của dương gia lão tổ chúng ta mà đăng cơ, lúc này cũng là lúc các ngươi nên trả lại tất cả rồi, dương vô địch hừ lạnh một tiếng, lúc này lại tới hai người nữa. Dương vô địch đối với hai người mới đến nói, lão tứ, lão thất, các ngươi đuổi theo tiểu tử kia, lão gia hỏa này ta tới thu thập, mơ tưởng, càng thanh sơn sao dám để cho bọn hắn đi qua, hướng hai người kia đánh ra một trảo, tiếng xé gió chói tai, quy áp như hồng thủy từ trên trời dán xuống, làm cho hai người kia kinh hãi thất sắc, lập tức triệt thoái ra phía sau, càng lão ma, đối thủ của người là ta. Lúc này, dương vô địch lướt tới trước mặt càng thanh sơn, lập tức lấy ra một thanh thương Mũi thương trực chỉ trước mặt càng thanh sơn, không gian không ngừng vặn vẹo đứt gãy, quy áp kinh người, càng lão ma, ngươi nếm thử thương pháp dương gia ta xem có lợi hại hay không, tốt, tốt, để cho ta lãnh giáo một chút, ngươi đến cùng đã học được mấy thành thương pháp dương gia, thân thể nhỏ gầy kia của càng thanh sơn lập tức phồng lên, không còn như là trước kia, thân thể khô héo tưởng chừng một trận gió nhẹ cũng có thể thổi bay, lập tức biến thành một nam tử trung niên cường tráng, ánh mắt dương vô địch lué lên, khô một công, Không nghĩ tới càng lão ma ngươi rõ ràng tu luyện khô một công, còn đạt đến đại thành cảnh giới. Bất quá cho dù ngươi tu luyện khô một công đến đại thành thì như thế nào, hôm nay ngươi chỉ còn đường chết, nhất tuế nhất khô vinh, dương vô địch thấy thế, trường thương trung lên, bạch xà thổ tính, hừ, càng thanh sơn thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, khô một phùng xuân, chỉ thấy hai tay càng thanh sơn giao thoa biến hóa, đánh tiếp ra một mảnh xanh biếc, hóa thành từng đạo nhánh cây tảng ra linh áp kinh người hướng phía mũi thương quấn qua, dương vô địch cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, thương thức biến đổi, đánh ra một thức hỏa diễm xuyên vân, vô số đạo hỏa diễm như U Minh chi hỏa từ trên thân thương bắn ra, đơn giản hóa giải chiêu số của Càng Thanh Sơn, tốt tốt một cái dương vô địch, không nghĩ tới vậy mà đạt đến trình độ này Càng Thanh Sơn rút lui ba bước một kích này, hắn đã ở hạ phong lại để cho hắn bị thương bất quá cũng không đáng lo ngại lão gia hỏa Ngươi già rồi, cũng nên đi đầu thai thôi, để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường, trường thương dương vô địch vung lên, thân thương tảng ra trận trận hỏa diễm, khí thế cai cực kỳ kinh người, chỉ nhìn khí thế liền biết hắn đã một chân bước vào cảnh giới đại viên mãn rồi, hướng phía trước đạp mạnh một bước, lại đến, ta xem ngươi có thể tiếp được mấy chiêu, phượng hoàng điểm đầu, mỗi thương cùng một chỗ, hóa thành thương ảnh đầy trời, trận trận điểm quan bắn tung tué, trực chỉ càng thanh sơn, khô một vùng xuân, giao lông xuất thủy. Khô một vùng xuân, ngươi cái lão già chết tiệt, chỉ có hai chiêu này sao, chương 44, cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân. 1. Dương vô địch đánh cho trong lòng hỏa khí, lão gia hỏa này lật qua lật lại chỉ hai chiêu như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể hóa giải thương thức của mình, một chiêu đủ để đánh thắng người rồi. Ngữ khí càng thanh sơn thản nhiên nói, đáng giận, ta muốn động thật rồi, nói xong chân khí trong cơ thể dương vô địch đột nhiên tăng lên mấy lần. Dùng thẳng vào võ thánh đại viên mãn, liệt diễm thương mang, ta cho ngươi khô một phùng xuân, cho ngươi khô một phùng xuân, chết cháy ngươi, con mẹ ngươi, dương vô địch nổi điên rồi, lúc này căng cản không còn chút phong phạm cao thủ, hoa hoa chửi bậy lao tới, mỗi thương rung, rung rung, hóa thành hỏa diễm khắp trời, dùng thẳng vào càng thanh sơn, lúc này sắc mặt càng thanh sơn đại biến, mình tu luyện khô một công là một hệ công pháp, mà dương vô địch này lại là hỏa hệ thương diễm, vừa vặn khắc chế mình. Bất quá lúc này đã không còn đường lui, bất đắc dĩ lần nữa sử xuất một chiêu khô một vùng xuân, càng lão ma, ta xem lần này ngươi chết hay là bất tử, linh xà thổ tính, cho ta chết đi." Mỗi thương lao đi như ti chớp, không gian không ngừng bạo liệt nổ đùng, vô số không gian phong bạo từ trong khe nước không gian lao ra, sau đó lập tức đâm phá trước ngực Càn Thanh Sơn, khục khục. "Dương vô địch, thương pháp Dương gia, quả nhiên lợi hại, ta, ta bị bại không oan." Nói xong liền ngã xuống đất bỏ mình. Một đời võ thánh hậu kỳ như vậy vẫn là... chấm chấm chấm. Bên Đức Thắng Môn, bọn người triệu gia giận dữ, bắt được người, nhưng lại phát hiện này này là giả, đáng giận, càng thanh sơn chết tiệt, rõ ràng đùa nghịch quỷ kế, triệu nguyên thần giận dữ, một chưởng bổ lên trên tường, tường thành dày đặc kia lập tức ầm ầm sụp đổ, đại ca, làm sao bây giờ, nếu để cho dương gia vượt lên trước mà nói, cái kia, triệu gia ta có thể nguy hiểm, triệu gia chúng ta dùng đang dược làm chủ. Nhưng lần này trường phong thương hội cũng không biết làm như thế nào, rõ ràng xuất hiện luyện đan sư thần bí như vậy, có thể luyện chế ra thập thành đan, nếu như chuyện này còn tiếp tục, như vậy địa vị triệu gia chúng ta sẽ nguy hiểm, nói chuyện chính là đệ đệ triệu nguyên thần, triệu nguyên ích, không có khả năng, đông phương gia sẽ không để cho bọn hắn nguyện ý dễ dàng vậy như, triệu nguyên thần lắc đầu, vậy cũng không nhất định, dương gia cùng đông phương gia vốn chính là quan hệ thông gia, triệu nguyên ích nhất miệng nói, triệu nguyên thần không nói gì, Trong nội tâm kỳ thật cũng rất lo lắng. Dù sao dương gia cùng đông phương gia thật là quan hệ thông gia. Hai nhà từ xưa đến nay hợp tác rất gắn bó. Có trời mới biết lần này có phải cũng là hai nhà bắt tay hợp tác. Sau đó chia phần hay không? Chúng ta tiến vào Hoàng Cung. Đúng, hy vọng càng thanh sơn có thể chống được đến Hoàng Cung. Như vậy chúng ta còn có cơ hội. Triệu Nguyên ít nói. Cửa Hoàng Cung, càng vô cực hét lớn. Nhanh, nhanh lên. Lúc này lòng của hắn đã níu chặt. Hận không thể mình sinh thêm hai cái chân, đây chính là sự tình quan hệ tới tánh mạng, nếu chậm một chút mà nói, mạng nhỏ sẽ ném đi, vì tánh mạng của mình an toàn, càng vô cực bột phát ra tiềm lực vô hạn, tu vị vậy mà từ vũ sư lục giai tiến nhập thất giai, đạt đến vũ sư hậu kỳ, mà lúc này hai người đang truy đuổi sát thực tức giận không thôi, đáng giận, đám hỗn đảng kia, dương vô hối tức giận không thôi, mắt thấy sắp đuổi tới càng vô cực, lại xuất hiện một đội thị vệ. Những thị vệ này tu vị không kém, đều là cảnh giới vũ vương, tuy kém rất xa võ thánh, nhưng lại kết thành trận pháp, hao phí bọn hắn không ít thời gian, lúc này dương vô địch chạy đến, lão tứ, lão thất, các ngươi như thế nào còn ở nơi này, tiểu tử kia đâu, chạy vì phía hoàng cung rồi, cái kia còn không mau truy, dương vô địch trăm tức, lão tứ cùng lão thất này hành sự bất lực, một vũ sư nho nhỏ rõ ràng không có bắt được, trong lòng của hắn như thế nào không giận. Thăng tiên lệnh này quan hệ đến dương gia phát triển, không có là không được, đến rồi, đến rồi, rốt cục đã tới rồi, mà càng vô cực nhìn đại môn hoàng cung cách đó không xa, trong nội tâm đại định, chỉ kém vài bước nữa là đến, lúc đó sẽ an toàn, người nào dám xông vào hoàng cung đại nội, mắt chó của ngươi mù hả, không nhìn rõ ràng ta là ai, trong nội tâm càng vô cực rất biệt khuất, mình bị tuy thảm rồi, mạng nhỏ thiếu chút nữa không có, cái thủ vệ chết tiệt này rõ ràng còn dám quát lớn mình. Chán sống sao, vâng, nhị điện hạ, nhị điện hạ thứ tội, hộ vệ kia vừa nhìn rõ ràng người tới, biết rõ mình đã gây họa, lần này đắc tội nhị điện hạ, còn không biết hắn sẽ đối phó mình như thế nào. Nhưng hắn đâu tin tường, lúc này càng vô cực làm sao có thể có tâm tư dừng lại, đằng sau là bọn người dương vô hối, trừ khi muốn chết còn không sai biệt lắm, hừ, ngày khác lại thu thập ngươi, nói xong nhanh chóng tiến vào hoàng cung. Mà lúc này song phương Dương Vô Địch cùng Triệu Nguyên Thần mới khó khăn lắm chạy đến, đáng chết, rõ ràng tiến vào Hoàng Cung rồi, Dương Vô Địch thầm mắng, Dương Huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta trước hợp tác, đợi sau khi cầm được thăng tiên lệnh, chúng ta lại luận bàn, như vậy như thế nào? Triệu Nguyên Thần nhìn bọn người Dương Vô Địch nói, tốt, như vậy chúng ta trước hết giết xác nhập Hoàng Cung, đợi đạt được thăng tiên lệnh, chúng ta lại đấu tiếp, Dương Vô Địch nhẹ gật đầu, hắn cũng biết. Hoàng cung này cũng không phải dễ dàng xông vào như vậy, cao thủ như mây không nói, hoàng cung này còn có càng gia lão tổ càng chấn thiên lưu lại càng không đại trận, cái đại trận này không phải chuyện đùa, không phải người bình thường có thể phá, trừ khi hai nhà liên thủ, bằng không thì căn bản không có cơ hội, tốt, như vậy chúng ta dết vào, dết đi vào, triệu dương hai nhà hùng hổ lao về phía hoàng cung, người nào cả gan dám xông vào hoàng cung, không biết đây là tử tội sao, thật sự là phiền toái chết đi. Tiểu Nguyên thần chém ra một chữ, hộ vệ kia lập tức bị đánh bay đến trên tường, đầu vỡ tan, chết không thể chết lại. chấm chấm chấm. Bắc Môn, đường về Vương gia, Đông Phương Bất Tử, Vương Bá Thiên nhìn người tới thầm nghĩ không ổn, lai giả bất thiện a, Vương Bá Thiên, giao phù trận ra đây. Lần này các ngươi đi không được, sau lưng Đông Phương Bất Tử lại đi ra hai người, mỗi người đều là võ thánh, mà Đông Phương Bất Tử đã đạt đến võ thánh đại viên mãn, Đông Phương Bất Tử Ngươi, các ngươi cũng quá vô sĩ đi à nha Vương bá thiên tức giận không thôi Ba người trước mắt gần như có thể nói là Ba người mạnh nhất Đông Phương gia rồi Bọn hắn đều xúc động Hiển nhiên là nguyện nhất định phải có trận phù kia Chẳng lẽ ngươi không sợ Vương gia ta trả thù sao Ngươi chết không có người biết Nói sao, cho dù truyền đi thì như thế nào Chẳng lẽ Đông Phương gia ta còn có thể sợ Vương gia ngươi hay sao Vương gia ta còn thật không có nhìn ở trong mắt Đông Phương bất tử lạnh lùng nói ra chương 45, cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân. 2. Ngươi Các ngươi ngăn trở bọn hắn cho ta, vương bá thiên biết rõ, ngạnh kháng là không được, chỉ có một đường chạy trốn may ra có thể kịp thời chạy trở về gia tộc, mà những thủ hạ bên cạnh mình mạnh nhất cũng không quá đáng là vũ đế mà thôi, muốn chiến thắng, quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vong, duy nhất có thể trông cậy vào chính là bọn họ có thể ngăn cản đông phương bất tử chốc lát, cho dù là thời gian mấy cái hô hấp cũng có thể, toàn lực chạy tới tốc độ võ thánh cũng không phải người bình thường có thể so sánh lập tức hóa thành một đạo cùng phong buông tập mà đi, chạy đi đâu Đông Phương bất tử chợt quát một tiếng nếu như ba võ thánh còn để cho hắn chạy mà nói, như vậy cũng nên vứt mặt mũi đi được rồi bất tử quyết bất tử truyền nhiễu, bất tử quyết là tâm pháp mạnh nhất của Đông Phương gia tộc quy lực vô cùng, tu luyện đến mức tận cùng có thể đạt tới bất tử bất diệt Mấy ngàn năm qua, đông phương gia tộc là nương theo bất tử quyết đứng ngạo nghệ trên sùng vũ đại lục, vương bá thiên kinh hải, nếu như bị cuốn lấy, khẳng định sẽ trốn không thoát, hắn quyết định thật nhanh, quay người lại, hai đấm xuất kích, bá thiên quyền. Bá thiên tuyệt địa, quyền quan thoát ly, kình phong ào ào lao nhanh, vi thế kia có thể hủy thiên diệt địa, hư không không ngừng bạo liệt nổ tung, hắn cũng không có xem một quyền kia tác dụng như thế nào, lập tức phi thân chạy tới. Mượn cơ hội thoát khỏi nơi đây, nói giỡn sao, lúc này không đi, chờ đến khi nào, chỉ cần tới được địa bàn vương gia, khi đó sẽ không còn e sợ, đáng chết, ngươi chạy trốn được sao, bất tử quyết. Vạn lý truy tung, động cho ta, đông phương bất tử vừa hóa giải quyền kình xong, thấy vương bá thiên đi xa, hét lớn một tiếng, thi triển ra vạn lý truy tung bên trong bất tử quyết, tốc độ cực nhanh, lập tức đuổi tới, sắc mặt vương bá thiên tái nhợt. Đông phương bất tử này quá biến thái rồi, tu vi võ thánh đại viên mãn bất tử thần công cực kỳ quỷ dị, trốn không thể trốn, giao phù trận ra, tha ngươi khỏi chết. Đông phương bất tử nhìn vương bá thiên lạnh lùng nói, ngươi muốn chiến liền chiến, vương bá thiên ta quyết không khuất phục, trong đời ta không có hai chữ đầu hàng. Vương bá thiên hừ lạnh một tiếng, xuất ra một vật, phù trận, lên, bất tử quyết. Yên diệt, đông phương bất tử vung một tay lên, đánh ra một đạo ô quan quỷ dị. Đạo ô Quang kia phá không mà bay, chỉ chấp mắt liền đụng vào phía trên phù trận kia, phù trận kia rung rảy vài cái, sau đó khôi phục như thường, đồng phương bất tử biến sắc không nghĩ tới cái phù trận này thật sự lợi hại như vậy, chặn được mục kích của mình, nếu như không có phù trận, một kích này tuyệt đối có thể lấy mạng của hắn, một chiêu yên diệt này, tuy nhìn xem chỉ là một đạo ô Quang không có đặc biệt gì, nhưng quy lực rất mạnh, coi như là võ thánh đại viên mãn cũng không dám kinh thị. Mà phù trận kia rõ ràng đơn giản ngăn trở, có thể thấy được phù trận này quả nhiên là hàng thật giá thật, mà vương bá thiên ở trong phù trận nhẹ nhàng thở ra, bất tử quyết của đông phương bất tử này thật sự là quá kinh khủng, quá quỷ dị, huống hồ tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn mình là tuyệt đối không có thể chiến thắng, thậm chí ngay cả khả năng chạy trốn cũng không có, may mắn có phù trận, bất quá cái phù trận này tiêu hao cũng quá lớn, một kích này gần như hao tổn đi một phần năm chân khí của mình. Nếu như lại đến vài cái Chân khí của mình sẽ khô kiệt Đến lúc đó chèo chống không được phù trận Vẫn là mặt người chém giết Trong nội tâm hắn dị thường thẩn trương Hy vọng bọn hắn sẽ không điên cùng công kích Vương bá thiên âm thầm lo lắng Chỉ cần mình có thể chèo chống Một phút đồng hồ là được rồi Chỉ một phút đồng hồ mà thôi Đến lúc đó viện binh vương gia có thể đuổi tới Khi đó sẽ không cần lo lắng nữa Ta cũng không tin phá không được Cái mai rùa này Đông phương bất tử tức giận Không hề thi triển kỹ pháp, mà là trực tiếp sử dụng chân khí hùng hồn bá đạo của mình mình, một quyền trực tiếp banh kích lên trên phù trận, phanh, từng đạo cương phong nhất bay đá xanh dưới chân lên, cuồng phong gào thét, hư không không ngừng vặn vẹo xịp đổ xuống. Khắp nơi một mảnh bừa bộn, có thể thấy được một quyền này của đông phương bất tử uy lực to lớn như thế nào, bụi mù tan hết, phù trận kia y nguyên như lúc ban đầu, tự hồ một kích kia chưa từng có xuất hiện, nếu không phải bốn phía một mảnh bừa bộn. Hỗn loạn không chịu nổi, căn bản nhìn không ra phù trận kia là bị công kích qua, đông phương bất tử kinh hải, một quyền này là ngưng tụ bẫy thành công lực toàn thân, rõ ràng còn phá không được phòng ngự của hắn, cái phù trận này quá biến thái rồi, nhất định phải đạt được phù trận này, đã có nó, mình có thể càng tiến một bước, đối mặt võ thánh đại viên mãn khác gần như ở vào thế bất bại rồi, hắn lại không biết Vương bá thiên ở trong phù trận lại khổ không thể tả, một kích vừa rồi kia tuyệt đối là vượt ra khỏi hắn thừa nhận. Một kích kia, dĩ nhiên tiêu hao năm thành công lực của hắn, hiện tại vương bá thiên có thể nói là nỏ mạnh hết đà, nếu như lại đến hai lần, phù trận sẽ bị phá, tuy phù trận này cường đại, nhưng tiêu hao cũng lớn, đông phương bất tử, ngươi rất lợi hại, ta không thể không thừa nhận, bất quá trong thời gian ngắn ngươi tuyệt đối không có khả năng đánh vỡ phù trận này, vương đại ca của ta rất nhanh sẽ chạy đến, đến lúc đó ngươi muốn chiếm được tiện nghi, đó là không có khả năng, phù trận mở ra. Ta đã ở vào thế bất bại, Vương Bá Thiên nói chuyện cương khí 10 phần, kỳ thật trong nội tâm lại bồn chồn, nếu như Đông Phương Bất Tử nổi điên mà nói, cái kia thật sự là chết không có chỗ chôn, đánh bạc, Vương Bá Thiên đánh bạc, thắng mình có thể đơn giản ly khai, thua, lưu lại phù trận cùng tánh mạng. Đông Phương Bất Tử giận điên người, mình đường đường võ thánh đại viên mãn, rõ ràng bị một gia hỏa ngay cả võ thánh trung kỳ còn chưa tới uy hiếp, hắn như thế nào chịu đựng được, ngươi muốn chết? Vương Bá đạo tới thì đã có sao, hừ, Đông Phương Bất Tử ta cũng không sợ hắn, coi như là con rùa đen của gia tộc các ngươi đến, ta cũng không sợ, khuôn mặt Vương Bá thiên run rẩy, thầm nghĩ trong lòng không tốt, biến khéo thành vụng rồi, xem ta phá phù trận này, bất tử chân thân, thân hình Đông Phương Bất Tử biến đổi, hóa thành cự nhân cao 3m, trong tay cầm trường đao màu đen, uy phong lẫm lẫm, Vương Bá thiên thấy thế trong nội tâm không khỏi sợ hãi, cái này thực thua rồi a. Đông Phương Bất Tử này đã nổi điên sử dụng tuyệt chiêu, Tuyệt Kỷ Đông Phương Gia, Bất Tử Chân Thân này uy lực vô cùng, có di sơn đảo hải chi công, tuy nói khoa trương chút ít, nhưng hôm nay Đông Phương Bất Tử đạt đến võ thánh đại viên mãn, lại sử dụng Bất Tử Chân Thân mà nói, thậm chí có thể chống được mục kích của vũ thần, có thể thấy được hắn cường hoành. Chương 46: huyết dụng hoàng cung. 1. Bất Tử Chân Thân, trường đao giơ lên, cao cao rơi xuống, tốc độ nhìn như chậm chạp nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng bàn bạc, đủ để khai sơn liệt địa, phanh. Phanh, lưỡi đao cùng phù trận đụng vào nhau, nhấc lên khí lãng khổng lồ, bốn phía lập tức bị ảnh hướng đến, phòng ốc sang sát bị sốc lên. Mà cái phù trận kia cũng tùy theo bị công phá, phốc, vương bá thiên phun ra một bún máu, sắc mặt tái nhật, phù trận vừa vỡ, hắn liền bị cắn trả, cộng thêm chân khí hao tổn, đã là nỏ mạnh hết đà, hoàn cảnh đã ở vào dầu hết đèn tắt, hừ. Phù trận thì như thế nào, tuy cường đại, nhưng ngươi không được, quá yếu, chân thân vừa thu lại, Đông Phương bất tử đứng thẳng ở trước mặt hắn, nhìn xem Vương Bá Thiên, âm thanh lạnh lùng nói, Đông Phương gia, Đông Phương bất tử, cuối cùng có một ngày, Vương gia ta sẽ tìm ngươi thu hồi lại hết thảy, Vương Bá Thiên lại nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, Bá Thiên quyền, dùng tánh mạng ta làm dẫn, Bá tuyệt thương khung, nghe được thanh âm, Đông Phương bất tử thầm nghĩ không tốt, Một chiêu thiêu đốt tánh mạng của võ thánh, há có thể khinh thường, vội rút lui thân về phía sau, 1m, 10m, 30m, vẫn tránh không kịp, đông phương bất tử đánh ra liên tục hai quyền, bất tử quyết, bất tử chân thân, bất tử quyết, bất tử triền nhiễu, khí lãng cường bạo từ một quyền của vương bá thiên ầm ầm lao tới, vì thế kia đủ hủy thiên diệt địa, trong phương viên nửa dặm, tất cả đều ầm ầm sụp đổ. Có thể nói hôm nay là đại kiếp nạn của kinh đô càng nguyên quốc, rất nhiều khu vực đều bị sang bằng, người bị chết lan không cách nào thống kê, có thể nói máu chảy thành sông, phanh, sau khi kịch liệt va chạm, vương bá thiên cũng đứt khí bỏ mình, cũng mất đi cơ hội chuyển thế đầu thai của mình, vĩnh viễn biến mất trong thiên địa, lúc này đông phương bất tử chật vật đứng lên, đầy người máu đen, một kích này làm cho hắn bị nội thương không nhẹ, dù sao phá vỡ phù trận đã tiêu hao quá nhiều năng lượng bằng không thì một kích kia không đủ để cho hắn bị thương nặng như vậy. Mà lúc này Đông Phương bất diệt, cùng Đông Phương bất phá cũng chạy tới, nhìn bộ dạng Đông Phương bất tử chật vật, vội hỏi, Đại ca, ngươi không sao chớ, không có việc gì, chúng ta đi. Sau khi cầm lấy phù trận kia, liền quay người ly khai, ba người đi không lâu sau, một thân ảnh hiện ra ở địa phương vừa giao chiến, người này đúng là Vương Bá Đạo, Vương Gia Gia Chủ, Tu Vi Võ Thánh Đại Viên mãn Nhị Đệ, Nhị Đệ. Vương bá đạo ôm lấy thi thể vương bá thiên, trong mắt hiện lên hận ý trùng thiên, đông phương bất tử, ta muốn đông phương gia ngươi nợ máu phải trả bằng máu, chấm chấm chấm, hoàng cung, chết, người nào ngăn ta, chết, bọn người dương vô địch, triệu nguyên thần một đường dết vào, ra tay không chút lưu tình, dương vô địch, triệu nguyên thần, các ngươi dết đã đủ chưa, một thanh âm già nu vang lên, lão bất tử càng gia, bọn người dương vô địch và triệu nguyên thần nhìn nhau, đều là vẻ mặt ngưng trọng, Bốn đại gia tộc sở dĩ không dám diệt càng gia, chính là vì lão bất tử kia tồn tại, nếu như không phải hắn, càng gia sớm đã bị tiêu diệt ngàn năm rồi. Thối lui, bằng không thì chết, thanh âm bá đạo, liều lĩnh, thực lực lão bất tử càng gia này vô cùng cường đại, một chân đã bước vào vũ thần chi cảnh, võ thánh đại viên mãn bình thường cũng không phải đối thủ, chiến hay là lui. Đây là một lựa chọn khó xử rồi, chiến, nay Dương Vô Địch ta muốn nhìn xem Lão bất tử ngươi có năng lực gì, nhìn xem người nửa chân đạp đến vũ thần chi cảnh mạnh như thế nào, dương vô địch lập tức cầm chặt trường thương, đây là lê hoa thương, cực phẩm linh khí, dương vô địch như thế, triệu nguyên thần cũng không cam chịu yếu thế, trường kiếm nơi tay, trảm không kiếm trung lên, cũng là cực phẩm linh khí. Mọi người khác cũng đồng dạng lấy ra vũ khí từng người, chân khí bắt đầu khởi động, đại chiến hết sức căng thẳng, đạp đạp, đạp đạp, thanh âm gì, không tốt, này là quân đội. Chết tiệt, đây là cấm vệ quân, dương vô địch thầm mắng, nghe thanh âm này, đội quân kia tuyệt đối không dưới một vạn người, mà một vạn cấm vệ quân đó là khái niệm gì, tuy ở trong mắt bọn hắn chỉ là gà đất chó kiển không chịu nổi một kích, nhưng đây chính là một vạn cấm vệ quân võ trang đầy đủ, hơn nữa rất có thể sẽ có tên nỏ quân dụng đó cũng không phải là đùa giỡn, tuy nhiều võ thánh như vậy có thể chiến thắng, nhưng đằng sau còn có một lão bất tử tu vi khủng bố, lúc này thăng tiên lệnh chỉ sợ đoạt không được nữa. Đi, hiện tại gần đi, lúc này triệu nguyên thần hô, rút lui, vừa dứt lời, quả nhiên là một đại đội cấm vệ quân, còn mang theo tên nỏ quân dụng cỡ lớn, chỉ nghe thấy tên tướng quân đang mặc áo giáp kia, huy phong bác diện vung tay lên, lớn tiếng nói, bắn cho ta, bắn chết bọn hắn, trong lòng dương vô địch giận dữ, quá to, muốn chết, trường thương quét qua, lập tức có mấy người bị kình phong chém thành hai nửa, tràn diện cực kỳ máu tanh, mà trường kiếm của triệu nguyên thần cũng không có làm cảnh hình thành một vòng xoáy vô hình, đem tất cả mũi tên phản xạ trở về, người nào ngăn ta, chết, một dãy tám người, một đường giết ra, tử thương vô số, tướng quân kia thấy tình huống như vậy, hai mắt đỏ thẩm, tu vị những người này quá cường hãn một vạn cấm vệ quân này chỉ sợ còn thu thập không được bọn họ. Bất quá lúc này bọn hắn đã giết đỏ cả mắt rồi, tên nỏ, tên nỏ, đều phóng cho ta, phóng, bắn chết bọn hắn, ngây thơ, ngây thơ. Dương vô địch cười lạnh một tiếng, phách không chưởng, chúng ta đi, chấm chấm chấm, trong hoàng cung, lão tổ tông, ngày như thế nào thả bọn hắn đi, càng vô cực khó hiểu, nhìn lão giả trước mặt nói, ngươi còn yếu, đồ vật không biết còn rất nhiều, lão giả thở dài, nhìn cái hộp trong tay, vỗ nhẹ nhẹ nói, vì cái thăng tiên lệnh này, càng gia ta trả giá nhiều lắm, một quả thăng tiên lệnh này lại để cho hoàng thất nguyên khí đại thương, không chỉ mất đi 100 triệu lượng hoàng kim, Cũng đã mất đi hai vị võ thánh, cao thủ võ thánh trong hoàng thất, vốn đã không nhiều lắm, hôm nay mất đi hai vị, so với mất đi 100 triệu lượng hoàng kim kia còn muốn làm cho lão giả thịt đau, đây chính là cao thủ cấp bậc võ thánh, bồi dưỡng một võ thánh phải hao phí vô số tâm tư, hôm nay hoàng thất nhân tài tàn lụi, muốn bồi dưỡng được một võ thánh nói dễ vậy sao, bất quá đáng được ăn mừng chính là, thăng tiên lệnh rốt cục đã đắc thủ rồi, sau khi khởi động, ba ngày sau sẽ có người huyền cơ môn đến tiếp. Đến lúc đó càng gia ở huyền cơ môn có một gã chân truyền đệ tử, như vậy càng gia liền có thể lần nữa huy hoàng, tái hiện càng nguyên quốc hiển hách thần uy, bốn đại gia tộc, bất quá chỉ là gà đất chó kiển mà thôi, chương 47, huyết nhụm hoàng cung. 2. Ban đêm, mưa to như trút nước rửa toàn bộ đô thành, hết thảy dấu vết đều ở trong cơn mưa kia mà hầu như không còn, giống như trời xanh rơi lệ, xót thương cho phàm nhân vì một vật tầm thường mà chém giết máu chảy thành sông. Cũng tựa như dọc nước mắt sót thương cho một vương triều gần tàn lội. Một đêm này, Đông Phương Gia cùng Hoàng Thất đã trở thành chủ nhân của phù trận cùng thăng tiên lệnh, mà vương gia tổn thất thảm trọng, mất đi một vị cao thủ võ thánh. Nhưng cái gì cũng không có đạt được, mà Đông Phương Gia ở lần này là người lấy được lợi ích lớn nhất. Một người không tổn hại, một phân tiền không ra, liền được phù trận giá trị ngàn vạn hoàng kim. chấm chấm, chấm. Lão ca, ngươi nói lần này ai sẽ chiến thắng? Triệu Gia Dương gia, đông phương gia hay là hoàng thất cùng vương gia, Dương lỗi nhìn mưa to bên ngoài, lúc này lộ ra yên lặng đặc biệt, triệu viễn cười cười nói, bọn hắn ai cũng không có chiến thắng, chiến thắng chính là tê hồn cốc, đúng vậy, ha ha, lão ca nói không sai, tê hồn cốc quả nhiên lợi hại, Dương lỗi nở nụ cười, đát đát đát, tiếng đập cửa vang lên, chuyện gì, triệu quản sự, đây là đồ vật ngươi muốn, người nọ nói xong lập tức ly khai, Dương lỗi thấy hắn tiến đến, nhân tiện nói, Triệu lão ca, chuyện gì cho ngươi kinh ngạc như thế? Hoàng thất cuối cùng bảo trụ được thăng tiên lệnh, bất quá, chết hai vị võ thánh, triệu viễn ngồi xuống, sau đó từ từ nói ra, hoàng thất rõ ràng bảo trụ được thăng tiên lệnh, thật lợi hại, dương lỗi không khỏi kinh ngạc, bốn đại gia tộc cũng không có một phương là đèn đã cạn dầu, thực lực khủng bố, vì cái thăng tiên lệnh này nhất định sẽ là khuyên sao xuất động, liều lĩnh vô cùng, chớ xem thường hoàng thất, lão gia hỏa trong hoàng cung kia rất lợi hại. Triệu viễn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, dương lỗi dừng một chút hỏi tiếp, như vậy bốn đại gia tộc thì sao? Tình huống bốn đại gia tộc như thế nào? Dương lão đệ ngươi hẳn là người dương gia, lúc này triệu viễn không có trả lời vấn đề, mà là ngoắc ngoắc nhìn dương lỗi, cuối cùng dương lỗi vẫn là gật đầu. Quả là thế, nếu như không phải đại gia tộc, như thế nào bồi dưỡng được thiên tài như dương lão đệ ngươi? Triệu viễn không khỏi thổn thức nói, triệu lão ca, ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Tuy ta xem như người dương gia, nhưng đối với dương gia, ta là không có chút hảo cảm nào, dương lỗi cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói, chắc hẳn lão ca cũng đã được nghe nói đến tam thiếu phế vật của uy vũ vương phủ chứ, chẳng lẽ ngươi là, đúng vậy, ta chính là tên phế vật trong miệng bọn họ, dương lỗi ngữ khí thản nhiên nói, cự hồ chuyện này cùng hắn không hề liên quan, ha ha, phế vật, ta xem bọn hắn mới là phế vật, lại còn nói dương lão đệ là phế vật, triệu viễn cười ha hả bất quá. Dương lão đệ ngươi che giấu đủ sâu, hy vọng lão ca ngươi có thể bảo trụ bí mật này, chớ nói ra ngoài, dương lỗi nhìn triệu viễn, ngữ khí rất nghiêm túc nói ra, ta sẽ không nói ra, điểm ấy dương lão đệ ngươi tuyệt đối có thể yên tâm, điểm danh dự ấy ta vẫn phải có, lão triệu ta không phải bà tám, triệu viễn vỗ ngực nói, bất quá lão ca, ngươi kỳ thật cũng không chỉ là một quản sự đơn giản như vậy à, lúc này dương lỗi cũng không giữ lại, hỏi nghi hoặc trong lòng mình. Triệu viễn này kỳ thật cũng rất thần bí, một quản sự mà thôi, có thể biết nhiều tin tức như vậy, nếu quả thật chỉ là một quản sự nho nhỏ, sao có quyền lợi cấp trí tôn tạp. Rất hiển nhiên không có khả năng, dương lão đệ ngươi ánh mắt như đuốc chủ nhân trường phong thương hội này họ triệu, thì ra là thế, dương lỗi cũng là người thông minh, người thông minh thường thường chỉ cẩn lộ một chút sẽ hiểu, không cần làm ra quá nhiều giải thích, đúng rồi, lão ca vừa rồi lão ca còn chưa nói tình huống của bốn đại gia tộc như thế nào lão đệ lo lắng dương gia không có, dương lỗi lắc đầu dương gia cùng ta vô can chỉ là hiếu kỳ mà thô thật ra này cũng không phải lời nói thật của dương lỗi tuy hắn không có hảo cảm gì với dương gia bất quá trong khoảng thời gian thực lực của hắn còn nhỏ yếu nương theo bóng mát của dương gia làm một ít việc sẽ thuận tiện hơn thậm chí sẽ an toàn hơn một ít nếu như trong chuyện này dương gia tổn thất thảm trọng Như vậy cũng không phải là điều hắn muốn, triệu viễn mỉm cười, không có dây dưa ở vấn đề này, mà chỉ nói, bốn đại gia tộc, dương gia, triệu gia, đông phương gia không hư hao chút nào, mà vương gia vương bá thiên chết, phù trận không giữ được, dương lỗi chấn động, phù trận của vương gia rõ ràng bị đoạt rồi, là ai có phách lực lớn như vậy, đông phương gia, đông phương bất tử, đông phương gia không phải chạy đi đoạt thăng tiên lệnh sao? Như thế nào sẽ đi đoạt phù trận? Chẳng lẽ là Vương Gia ở thời điểm đoạt thăng tiên lệnh, chống lại cùng Đông Phương Gia sao? Dương Lỗi suy đoán nói, không phải, Đông Phương Gia không có đi cướp đoạt thăng tiên lệnh, mục tiêu của bọn hắn là phù trận của Vương Gia. Vương Bá Thiên kia là kẻ đần, cho rằng ba đại gia tộc chỉ nhằm vào thăng tiên lệnh, lại không nghĩ rằng bị Đông Phương bất tử theo dõi. Triệu Viễn giải thích nói, Đông Phương Gia cùng Dương Gia vốn chính là quan hệ thông gia, hai nhà liên hợp, Dương Gia đi lấy thăng tiên lệnh, mà Đông Phương Gia đi lấy phù trận nhưng không nghĩ tới thăng tiên lệnh cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay Hoàng Thất, quân cờ trên lệch một bước, mà phù trận lại thật sự rơi xuống trong tay Đông Phương Bất Tử, đã có phù trận, Đông Phương Bất Tử phía dưới Vũ Thần có thể nói vô địch rồi, cái phù trận kia thực cường đại như vậy sao, chẳng lẽ không có bất kỳ khuyết điểm nào. Nếu như không có khuyết điểm mà nói, chủ nhân phù trận kia như thế nào lại lấy ra đấu giá, Dương Lỗi khó hiểu hỏi, trong lòng hắn tin tưởng, phù trận này nếu quả thật không có nhược điểm mà nói, Phù trận này chắc chắn sẽ không tùy ý lấy ra bán đấy, tự nhiên là có, cái kia chính là lúc sử dụng tiêu hao năng lượng cực lớn, cho nên thúc dục phù trận tối thiểu nhất cần cảnh giới vũ hoàng, hơn nữa vũ hoàng cảnh giới chỉ có thể thúc dục 3 lượt, sau 3 lượt sẽ bất lực rồi, có thể thấy được phát động cái phù trận này cần có năng lượng khổng lồ ra sao, đương nhiên nếu như cái phù trận kia cho lão đệ ngươi, hoàn toàn không cần lo lắng rồi, dùng thập thành đang vô cùng, hoàn toàn có thể thiêu đốt đang dược để thúc dục Dương lỗi cười cười, lại không để ý, một bộ phù trận mà thôi, sau này mình hoàn toàn có thể tự luyện chế, đúng rồi, lão ca có đan phương hồi khí đan hay không, dương lỗi nhớ tới một chuyện, nếu như có đan phương hồi khí đan mà nói, như vậy ở trên gia tộc đại tỷ thí gần như ở vào thế bất bại rồi, triệu viễn nhăn mày lại, hồi khí đan, hồi khí đan này là căn bản của triệu gia, muốn lấy đến đan phương hồi khí đan, khó, khó, chương 48, thiết bố sam, trọng lực phù. 1. Nếu quá khó khăn thì thôi vậy, Dương Lỗi nghe vậy nói, hồi khí đan này là đan dược huyền giai cửu phẩm, mình muốn luyện chế cũng không nhất định có thể đơn giản thành công, xác suất thành công kia đoán chừng rất đáng thương, Triệu Viễn suy nghĩ một chút nói, đan phương hồi khí đan là không có, bất quá có đan phương một loại đan dược công hiệu không sai biệt lắm, cũng hồi phục chân khí rất nhanh, gọi là hồi nguyên đan, hồi nguyên đan này là đan dược huyền giai tứ phẩm, công hiệu so với hồi khí đan thì kém một ít. Nhưng luyện chế so với hồi khí đang còn khó khăn hơn, con mắt dương lỗi sáng ngời, hồi nguyên đan này chẳng phải là rất tốt sao, phẩm cấp tương đối thấp mà nói, như vậy đối với mình luyện chế sẽ dễ dàng một chút, nhưng, nhưng vì cái gì triệu viễn còn nói, luyện chế hồi nguyên đan tương đối khó khăn đây, bất quá vô luận như thế nào, mình cũng không có lựa chọn khác rồi, hồi nguyên đan, có đan phương là tốt rồi, vậy thì tốt, triệu lão ca, ta muốn đan phương hồi nguyên đan kia, ta sẽ cho người đưa tới triệu viễn đứng người lên nói, chấm chấm chấm, ra khỏi trường phong thương hội, đi trên đường hắn mới hiểu được, vì cái gì hồi nguyên đan này tuy là huyền giai tứ phẩm đang dược, so với huyền giai cửu phẩm hồi khí đang còn khó có thể luyện chế ra, cũng là bởi vì hai loại dược liệu luyện chế hồi nguyên đan kia so sánh đặc thù, một âm một dương, rất dễ tạc lô, cho nên mới đầu luyện chế cực không dễ dàng, bất quá đây đối với dương lỗi mà nói hoàn toàn không là vấn đề, có hệ thống luyện đăng, hoàn toàn có thể đạt tới khống chế tinh diệu, trở lại tiểu viện, nhưng lỗi liền không thể chờ đợi được bắt đầu luyện chế hồi nguyên đan, lại nói tiếp hiệu quả hồi nguyên đan này cũng không trên lệch hồi khí đan bao nhiêu, thậm chí đối với người dưới vũ vương cảnh mà nói, hồi nguyên đan này còn tốt hơn một ít, không chỉ có thể khôi phục chân khí, còn có thể tiến hành ôn bổ kinh mạch, tử long đỉnh, thuộc luyện đan, đinh, luyện chế hồi nguyên đan thất bại, điểm kinh nghiệm EXP 10.000, giá trị khí công 100 Điểm tích lũy 100 độ thuần thuộc tăng lên dương lỗi lắp bắp kinh hải, lần luyện chế đang dược này đã thất bại nhưng điểm kinh nghiệm EIP lại cao dọa người 10.000 điểm kinh nghiệm EIP dĩ vãng thất bại điểm kinh nghiệm EIP mới 200 mà thôi nhưng lần này rõ ràng có 10.000 chên lệch to lớn dương lỗi âm thầm suy tư chẳng lẽ hồi nguyên đang này có cái gì đặc thù hay sao nhất định là như vậy bằng không thì luyện chế thất bại không có kinh nghiệm phong phú như vậy Đã như vậy, như vậy luyện chế, thành công sẽ biết, tiếp tục, thuộc luyện đang, chân khí gia trì, đinh, luyện chế hồi nguyên đang thất bại, điểm kinh nghiệm EFP 10.000, giá trị khí công 100, điểm tích lũy 100, độ thuần thuộc tăng lên, lại thất bại, lần thứ 2 thất bại, thuộc luyện đang của mình đã đạt đến trung cấp, nhưng không nghĩ tới hai lần đều là thất bại, tự hồ thời điểm mình luyện chế địa nguyên đang xác suất thành công gần 40%, mà hồi nguyên đăng này so với địa nguyên đăng cao hơn 2 phẩm mà thôi. Nhưng luyện chế lại khó như vậy, lại tiếp tục luyện chế, thuộc luyện đăng, lần thứ ba, lần thứ ba rõ ràng vẫn thất bại. Dương lỗi hơi có chút ngồi không yên, lần lượt thất bại, như thế nào cũng sẽ có chút tâm phiền, ngồi xuống, hít một hơi thật sâu ngẫm lại, mình có lẽ nên hối đoái một phần tâm pháp, có thể để cho tâm tình mình rất nhanh bình tĩnh trở lại, nếu như mà có, như vậy sẽ phi thường cần thiết quá huyền nguyên bí quyết không phải là không có thể. Thử vận hành một lát, trong nội tâm bình tĩnh rất nhiều, mặc dù hiệu quả không có tốt như trong tưởng tượng, nhưng dù sao cũng có chút hiệu quả. 5 phút đồng hồ sau, dương lỗi lại bắt đầu lần nữa. thuộc luyện đang, chân khí gia trì, đinh, luyện chế hồi nguyên đang thành công. Điểm kinh nghiệm EXP 100.000, giá trị khí công 1.000, điểm tích lũy 1.000, độ thuần thuộc tăng lên, đinh, chúc mừng người chơi đạt được âm dương chi khí, đinh. Chúc mừng người chơi thăng cấp, sau đó cảm thấy trong cơ thể nhiều hơn một cổ khí lưu, lúc nóng lúc lạnh, bất quá cảm giác hết sức thoải mái, cổ khí lưu kia cuối cùng ẩn núp ở trong chỗ sâu đan điền của mình, âm dương chi khí, lại là âm dương chi khí, vừa nghe nói cũng thuộc loại trâu bò, bất quá cụ thể là cái gì nhỉ? Chẳng lẽ bởi vì hai chủng dược liệu bên trong hồi nguyên đan, một âm một dương, do đó để cho mình lĩnh ngộ âm dương chi khí, dương lỗi lại nghĩ tới thời điểm mình gặp được Bạch Tố Trinh. Đây không phải là âm dương quả sao? Một âm một dương, có phải âm dương hai khí này, cùng âm dương quả kia cũng có liên hệ hay không? Hoặc là sau khi ăn vào âm dương quả sẽ có thể đạt được âm dương nhị khí, nhưng ở bên trong tư liệu ghi lại, cũng không có cái thuyết pháp này. Ấn mở giải thích thuộc tính âm dương hai khí, âm dương chi khí, thiên địa sơ khai, hỗn độn hóa âm dương. Âm dương nhị khí chính là điểm bắt đầu của thiên địa, được âm dương nhị khí có thể tạo hóa vạn vật. Dương lỗi trợn tròn mắt, thuộc loại trâu bò a tuyệt đối là thuộc loại trâu bò, được âm dương nhị khí có thể tạo hóa vạn vật, cái kia há không phải mình có thể thành thần rồi sao, nhưng, nhưng mấu chốt của vấn đề là, âm dương nhị khí này mình căn bản không biết sử dụng như thế nào, tạo hóa vạn vật như thế nào, bất quá, tu vi mình quá kém, cũng không có khả năng tạo hóa vạn vật, muốn tạo hóa cũng là phải tìm nữ nhân xinh đẹp một chút, sau đó này nọ ý é ý é cuối cùng là tạo hóa sinh ra một sinh mạng mới. Bất quá thứ này dù sao đối với mình không có chỗ xấu, hiện tại mình không thể sử dụng, nắm giữ âm dương nhị khí này cũng không có chỗ xấu, chờ sau này mình cường đại lại nghĩ cách sử dụng cũng không muộn. Bất quá bất kể như thế nào, hồi nguyên đăng này là luyện chế ra được rồi, hơn nữa đẳng cấp tăng lên lần nữa. Mình nguyên lai like là vũ sư tứ dai, hiện tại tiến vào đến vũ sư ngũ giai tốc độ tu luyện này tuyệt đối là chưa từng có ai, hồi nguyên đăng. Huyền giai tứ phẩm, có thể hồi phục chân khí, thể lực rất nhanh, lại để cho dương lỗi kinh ngạc chính là, hồi nguyên đăng này căn bản không có cái gì khác nhau, không có gì kỳ quái, nhưng vì cái gì điểm kinh nghiệm EFP sẽ cao như vậy, như thế mình lại luyện chế một lần, thuộc luyện đăng, chân khí gia trì, đinh, luyện chế hồi nguyên đăng thành công, điểm kinh nghiệm EFP 10.000, giá trị khí công 100, điểm tích lũy 100, lại để cho dương lỗi kinh ngạc chính là, Lần này điểm kinh nghiệm EXP lại chỉ có 10000, cùng lúc trước 100000 kém gấp 10 lần. Chẳng lẽ là nguyên nhân mình đã lấy được âm dương nhị khí, bất quá thời điểm mình luyện đan, từ trong lò đang truyền ra một cổ khí lưu rất yếu ớt, nhưng vẫn để cho Dương Lỗi cảm thấy, cũng dung nhập đến bên trong âm dương nhị khí ẩn nấp trong đan điền kia. Chương 49: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù. 2. Như thế xem ra điểm kinh nghiệm EXP này bị âm dương nhị khí kia hấp thu. Dương lỗi bất đắc dĩ, nếu như luyện chế một quả hồi nguyên đan có thể có 10 vạn điểm kinh nghiệm EXP mà nói, như vậy mình luyện chế, luyện chế, điên cùng luyện chế hồi nguyên đan, tu vi liền rầm rầm tăng lên, không dùng được một tháng mình liền có thể đột phá vũ sư tiến vào vũ vương chi cảnh rồi, nhưng lúc này hy vọng tan vỡ, trong nội tâm không khỏi âm thầm đáng tiếc, hồi nguyên đan là phải luyện chế, tối thiểu không thể ít hơn 20 viên, hiện tại luyện chế ra 2 khỏa, còn xa xa không đủ. Bất quá luyện đang luyện lâu như vậy cũng có chút không thú vị, vấn đề này gấp không được, ra nhìn xuống thuộc tính của mình, phát hiện hiện tại điểm tích lũy của mình rõ ràng đạt đến 6.700 điểm, điểm tích lũy này là đồ tốt, dương lỗi nhớ tới mình thèm thùng phần công pháp kia, thiết bố sam quyển thứ nhất, 5.000 điểm tích lũy, hối đoái, hiện tại nên hối đoái, đinh, người chơi phải chăng muốn hối đoái thiết bố sam quyển thứ nhất, hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được thiết bố sam quyển thứ nhất. Xin hỏi phải chăng học tập Cái này còn phải hỏi Nhất định là học tập Đinh chúc mừng người chơi học được thiết bố Sam Sau khi học được thiết bố Sam Dương lỗi cảm giác được thân thể của mình đã xảy ra biến hóa nào đó Thân thể trở nên càng cường đại Lực lượng so với trước kia trọn vẹn tăng lên gấp đôi Không phải vũ sư không thể phá Đây cũng chính là nói mình coi như là đứng đấy Nếu như tu vi đối phương không đạt đến cảnh giới vũ sư mà nói Căn bản là phá không được phòng ngự của mình Đây chính là lực lượng thân thể tinh khiết A, như vậy nói cách khác, nếu như mình cùng người khác đánh nhau, coi như là chân khí dùng hết rồi, cũng không cần lo lắng, còn có thân thể cường hãn đây là nhất trọng bảo đảm A, đã nhận được thiết bố Sam quyển thứ nhất, chỉ có 3 tầng trước, khiến dương lỗi đối với ba cuốn ở đằng sau cảm thấy mong đợi, chỗ tốt của quyển thứ nhất, dương lỗi đã tin cường cảm thấy, như thế quyển 2, quyển 3, quyển 4, so với quyển thứ nhất khẳng định cường đại hơn nhiều. Nếu như hiện tại có thể học được mà nói, cái kia mình sẽ đạt đến mức nào? Nghĩ đến đây, dương lỗi đã có chút chảy nước miếng, thiết bố Sam chú ý chính là rèn luyện thân thể, như vậy rèn luyện như thế nào, này cũng là một nan đề rồi, cái hệ thống này để cho mình trực tiếp luyện thành tầng 3 trước của thiết bố Sam, nhưng phiền muộn chính là, mình muốn để cho thân thể của mình càng tiến một tầng mà nói, lại không có phương pháp rèn luyện tốt gì, cực hạn tu luyện, không cần chân khí chỉ nương tựa theo lực lượng thân thể thuần túy của mình. Phương pháp này ngược lại là có thể thực hiện, bất quá ở trong tiểu viện nho nhỏ này dù sao cũng không quá phù hợp, hơn nữa thời gian gần đây cũng không nhiều, đi yên sơn tu luyện, lại không thích hợp, như vậy phụ trọng tu luyện. Đúng, chỉ có chế tạo khí cụ, phụ trọng tu luyện. Hiện tại mình ở luyện khí thuật tuy vẫn chỉ là sơ cấp, nhưng luyện chế vài món phụ trọng, vòng tay lượng lực, còn có một chút tại gì đấy tuyệt đối là không thành vấn đề, đúng rồi, trong đầu dương lỗi hiện lên một đạo linh quan, mình không phải còn có thể chế phù sao. Tự hồ bên trong phù triện còn có một loại trọng lực phù, sử dụng có thể ở trong thời gian nhất định, để cho trọng lượng quanh người tăng gấp bội, nói như vậy, ở trong sân nho nhỏ này cũng có thể dễ dàng đạt đến hiệu quả cực hạn tu luyện, dương lỗi là loại người nghĩ đến liền hành động, đã có biện pháp rồi, như vậy liền trực tiếp bắt đầu, trọng lực phù, trọng lực phù, rất nhanh, Dương lỗi liền đã tìm được, trọng lực phù này, cao nhất là trọng lực phù gấp 10 lần, về phần cao hơn nữa thì chưa có, muốn phương pháp chế tác loại trọng lực phù này, vẫn là phải cần điểm tích lũy, bất quá làm cho dương lỗi có chút phiền muộn chính là, hiện tại điểm tích lũy lại không có nhiều như vậy, vẹn vẹn chỉ còn lại 1.700 điểm, điểm tích lũy này gần kề chỉ có thể đổi gấp đôi đến 4 lần trọng lực phù, bất đắc dĩ, dương lỗi đành phải trước hối đoái phương pháp chế tác gấp đôi đến gấp 4 lần trọng lực phù. Đạt được phương pháp chế tác trọng lực phù, dương lỗi lập tức bắt đầu động thủ, lá bùa, phù bút, chu sa, tất cả chuẩn bị tốt, chế phù thuật, đinh, chế tác cấp đôi trọng lực phù thành công, điểm kinh nghiệm EFP 1.000, khí công giá trị 10, điểm tích lũy 10, nghe được hệ thống nhắc nhở, dương lỗi không khỏi nói thầm, cái hệ thống này cũng quá keo kiệt đi, trọng lực phù này rõ ràng chỉ có 1.000 điểm kinh nghiệm EFP, bản thân còn muốn lan lộn điểm tích lũy. Xem ra chế tác trọng lực phù này không đáng tin a lại liên tục làm ra mấy tấm trọng lực phù, lại để cho dương lỗi thở vào một cái, coi như tốt. Gấp đôi trọng lực phù tuy chỉ có 1.000 điểm kinh nghiệm EFT, nhưng gấp 2 có 2.000, dùng loại này mở rộng, gấp 3-3.000, 4 lần 4.000, thực cũng đã cho dương lỗi một chút an ủi, cứ như vậy suy tính mà nói. Như vậy về sau nếu như chế tác trọng lực phù gấp trăm lần mà nói, điểm kinh nghiệm EFT là 100.000. Nếu như đến 1.000 lần, cái kia chính là một triệu, đó mới là cường đại, dương lỗi tinh tường nhớ rõ lúc trước mình giết chết con bạch hạt bát cấp kia, cũng chỉ là một triệu kinh nghiệm mà thôi, đương nhiên cái này hiện tại cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, 1.000 lần trọng lực phù, nếu có thể đủ chế tác, cái kia còn không biết phải đợi tới khi nào, tối thiểu nhất chế phù thuật của mình phải đạt tới cao cấp mới có thể chế tác, bằng không thì căn bản không có khả năng, 1.000 lần trọng lực phù, đẳng cấp quá cao. Lại nói tiếp trọng lực phù bình thường chỉ có thể sử dụng nửa canh giờ mà thôi, mà mình bởi vì hệ thống luyện chế phù triện ở trên có tinh hình ấn phù, cũng ý nghĩa cùng trước kia mình chế tạo phù triện đều là ngụy linh phù, quy lực tăng cường hơn rất nhiều, thời gian so với trọng lực phù bình thường thì dài hơn, hiệu quả sử dụng chừng 2 canh giờ, trọng lực phù đã có, như vậy hiện tại thiếu hụt chính là phụ trọng y, vòng tay, cái này hiện tại không nóng nảy, trèn luyện thân thể không chỉ là hai thứ này trọng yếu. Mấu chốt nhất còn ở chỗ dược vật, dùng dược vật chữa trị thân thể tổn thương của mình, bổ sung năng lượng, điểm này là phi thường trọng yếu, dược liệu là không thiếu hụt, nhưng mấu chốt là cách điều chế, mình không có cách điều chế thì lấy đâu ra dược tề. Mình cũng không thể lung tung bỏ chung dược liệu vào nấu, như vậy muốn cách điều chế chỉ có tìm nhị tỷ hoặc là đi trường phong thương hội tìm Triệu Viễn, hoặc là nhìn xem bên trong hệ thống có hay không. Trừ đó ra thì không có biện pháp khác, nghĩ đến nơi này Dương lỗi lập tức mở hệ thống ra, xem xét công năng hối đoái, từ đầu đến cuối, nhìn kỹ một lần, bất đắc dĩ chính là, cách điều chế mình cần không có, như vậy còn lại chỉ hy vọng nhị tỷ dương nguyệt hoặc là triệu viễn mà thôi. Chương 50, hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra. 1. Thời gian qua bận rộn tu luyện, dương lỗi không có hảo hảo ở nội thành đi dạo một vòng, lần này đi ra ngoài dạo, cũng là nhìn xem có khả năng gặp được vận khí tốt, tìm được vật gì tốt hay không. Nhìn xem đám người lui tới, dương lỗi không khỏi thở dài, mấy ngày trước trải qua một hồi đại chiến, nhưng hiện tại đã tu bổ tốt rồi, thật khó có thể nghĩ tới năng lực xây dựng ở thế giới này mạnh như thế nào, cộng thêm một trận mưa lớn, lúc này đã không có để lại chút dấu vết nào, dương lỗi cứ như vậy không mục đích gì đi dạo, bất tri bất giác đi tới một gian tiểu điếm, đây là một nhà chuyên môn bán tượng điêu khắc gỗ, trên quầy bày đặt tượng điêu khắc gỗ rất sống động, vô cùng tinh xảo làm cho dương lỗi rất hừng thú, mà lúc này chủ tiệm đang điêu khắc, hết sức chuyên chú, tự hồ không có phát hiện dương lỗi tiến đến, một đôi tay thong dài, động tác nhanh chóng, làm cho dương lỗi là vũ sư ngũ dài cũng thấy không rõ lắm, có thể thấy được tốc độ khủng bố của chủ tiệm trung niên này, người này tuyệt đối không phải người bình thường, dám định thuật, đinh, đẳng cấp nhân vật quá cao, xem xét thất bại, nghe được tin tức của hệ thống, dương lỗi không khỏi hít một ngụm khí lạnh, quả nhiên là cao thủ. Mình ở trên người hắn cảm giác không thấy bất luận khí tức gì, giám định thuật cũng xem xét không ra. Như vậy giải thích duy nhất chính là trung niên chủ tiệm trước mắt này là một tuyệt thế cao thủ, tối thiểu nhất là cường giả võ thánh. Bởi vì cấp bậc vũ đế mình hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm nhận được khí tức của hắn, mà chủ tiệm này mình không cảm thụ được chút nào. Dương lỗi dứt khoát ngồi xuống, tinh tế quan sát chủ tiệm điêu khắc, rất nhanh một phút đồng hồ đi qua, hai phút đồng hồ đi qua, nửa canh giờ đi qua. Trung niên nhân tiếp tục tạo hình, ở dương lỗi xem ra hắn đang tạo hình, là một huyền ưng đã hoàn toàn thành hình, nhưng trung niên nhân lại tự hồ không hài lòng, tiếp tục tạo hình, một giờ đi qua, nam tử cuối cùng như đã hài lòng, con huyền ưng kia tự hồ như vật sống, khí tức cường đại lại để cho dương lỗi cảm thấy run sợ, đây là, đây là khí tức của ma thú bác cấp, khủng bố, thật sự là khủng bố, trung niên nam tử này rõ ràng có thủ đoạn khủng bố như thế có thể đem khí tức ma thú bát cấp điêu khắc đi ra, tu vị người này tuyệt đối là võ thánh trở lên, dương lỗi thập phần hoài nghi tu vi nam tử này thậm chí đã vượt qua võ thánh, đạt đến vũ thần, mà dương lỗi cũng bởi vì quan sát hắn điêu khắc huyền ưng này, đã có chút hiểu được, cảnh giới tăng lên không ít, trung niên nam tử nhìn nhìn dương lỗi, thập phần tán thưởng nhẹ gật đầu, quay người đem con huyền ưng vừa điêu khắc kia cất kỹ, tiền bối, phản bối có một yêu cầu quá đáng, người muốn huyền ưng này. Trung niên nam tử nhìn dương lỗi, ngươi muốn huyền ưng này cũng chưa hẳn không thể, dương lỗi lắc đầu, tiền bối đã hiểu lầm, ta không phải yêu cầu này, cái kia ngươi muốn cái gì? Ý định để cho ta điêu khắc cho ngươi một vật phẩm sao, trung niên nam tử mang trên mặt dáng tươi cười nhàng nhạt, cũng không phải, ta muốn bái tiền bối làm sư, học tập điêu khắc, dương lỗi thành khẩn nói, hy vọng tiền bối thành toàn, trong nội tâm dương lỗi tinh tường, trung niên nam tử trước mắt này tuyệt đối là cao thủ tuyệt thế cao thủ, nếu như có thể bái ông ta làm thầy, tuyệt đối không lỗ, hơn nữa cho dù hắn không chịu dạy cho mình những thứ khác, học tập kỹ thuật điêu khắc này cũng không có chỗ xấu, đối với điêu khắc, dương lỗi cảm thấy có chút hứng thú, bái ta làm thầy. Học tập điêu khắc, trung niên nam tử có chút dừng lại, nhưng dáng tươi cười trên mặt lại không thay đổi, ngươi vì sao phải học tập điêu khắc, ta muốn điêu khắc ra đồ vật trong nội tâm của ta, dương lỗi đáp, trung niên nam tử nghe vậy khẽ gật đầu, Nói tiếp, học tập điêu khắc là sự tình thập phần vất vả, ngươi có thể chịu được sao, phản bối có thể chịu được, dương lỗi không chút do dự đáp lại, nhìn ra được ngươi thành tâm, đã như vậy, ta thu ngươi làm đồ đệ, ngươi về sau mỗi ngày tới nơi này hai canh giờ, ta dạy cho ngươi điêu khắc, trung niên nam tử nói, đệ tử bái kiến sư tôn, dương lỗi đại hỷ, bề bộn hành lễ nói, không cần như thế, môn hạ của ta không có nhiều lễ tiếp như vậy, chỉ cần ngươi có phần tâm này là được rồi. Trung Niên Nam tự nói, ta tên là Trương Dật, từ nhỏ học tập Điêu Khắc, hôm nay nhận ngươi làm đồ đệ coi như là có một truyền nhân rồi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, Sư Tôn yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dương Lỗi nói, Đinh, chúc mừng người chơi Dương Lỗi bái sư Điêu Khắc Tông Sư Trương Dật. Dương Lỗi đại hỷ, sau khi bái sư, rõ ràng có thể xem xét tin tức Sư Tôn, Trương Dật, Thái Thượng Trưởng Lão Huyền Cơ Môn, Điêu Khắc Tông Sư, Tu Vi, Vũ Thần Lục Giai. Hít kha, Dương Lỗi không khỏi hít một ngụm khí lạnh, con mẹ nó thật là vận khí chó, ở chỗ này bái sư lại cường hãng như vậy, Thái Thượng trưởng Lão Huyền Cơ Môn, Vũ Thần Lục Giai, đây là một ít tâm đắc điêu khắc của ta, người trước cầm đi xem, sau khi xem xong hãy tới tìm ta, trương giật lấy ra một bản bút ký hơi mỏng đưa cho Dương Lỗi, sau đó xoay người làm chuyện của mình, không hề để ý tới Dương Lỗi, Đinh, phải chăng học tập điêu khắc thuật, nghe được hệ thống nhắc nhở, Dương Lỗi đại hỷ, học tập, Đinh, chúc mừng người chơi học được điêu khắc thuật, đẳng cấp sơ cấp. Đinh, bởi vì người chơi học điêu khắc thuật, hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra. Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp, lại là hệ thống sinh hoạt chức nghiệp, trong nội tâm Dương lỗi nhịn không được cười lên. Cái hệ thống này quả nhiên không hổ là hệ thống tu luyện toàn năng, cái gì cũng có. Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp, như vậy tất nhiên là có quan hệ cùng sinh hoạt, mà cái điêu khắc này hoàn toàn có thể xem như một loại chức nghiệp sinh hoạt. Hôm nay vận khí vô cùng tốt. Không chỉ có bái ngưu nhân làm sư phó, lại mở ra hệ thống sinh hoạt chức nghiệp, ấn mở hệ thống sinh hoạt chức nghiệp, phân nhiều chủng loại, trong đó có âm nhạc, mỹ thực, kiến trúc, dương lỗi im lặng. Cái này quả nhiên là hệ thống tu luyện toàn năng A, cái gì cũng có, những cái này mình mà học xong toàn bộ. Nếu như phóng ở địa cầu mà nói, cư muội tử là tuyệt đối không có vấn đề. Ở thế giới này, đó cũng không phải là đơn giản như vậy. Cái thế giới này là thế giới lấy võ vi tôm, Chỉ dựa vào nắm đấm nói chuyện, dựa vào mấy chức nghiệp kia, chỉ có thể bị đánh, nhưng hệ thống mở ra những thứ này, như vậy chứng minh những vật này đối với tu luyện có tác dụng, dù sao ý nghĩa của hệ thống này chính là tu luyện, hệ thống tu luyện toàn năng A, trong hệ thống sinh hoạt chức nghiệp, mình cũng chỉ là bắt đầu học điêu khắc mà thôi, còn là sơ cấp điêu khắc thuật, có thể nói là đường thỉnh kinh còn xa vời vời A.